Chương 1422 Tu Di Động Thiên Ngoài trừ Đại Hán Đang nổi giận nói chuyện với chủ điếm khô gầy kia Còn có một thanh niên sắc mặt âm u, Vẻ mặt cũng không hài lòng Thần niệm hàng lập lặng lẽ quét qua Liền nhìn ra hai người Đều là luyện hư sơ kỳ <cười> Nhưng ta chưa từng nói qua Chỉ mang theo một người đi trợ giúp ta hàng phục linh thú Nếu ai không muốn Cứ việc rời đi Ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu muốn bằng tâm linh, tự quản thiết, còn có thành la quả, thì cũng được nghĩ đến. Trùng niên khô gầy, hai mắt khẽ đạo, hư lạnh một tiếng. Thành niên cùng đại hán nghe như vậy, không khỏi hai mắt nhìn nhau, hàng lập cũng có chút nhíu mày. Tốt lắm, ba người thì ba người, nhưng trong ba người chúng ta, nếu có người trợ giúp người hàng phục linh thú kỳ trước tiên, vậy hai người còn lại chẳng phải không có thu hoạch gì sao? thanh niên có rất nhiều băn khoăn. <cười> cái này thì yên tâm, là phù vốn không muốn các người ra tay một mình, mà là ba người cùng thi triển thần thông lôi điện. nếu không, y theo kinh nghiệm lúc trước, một chút lôi điện lực ấy của các người, căn bản không có khả năng thành công. nếu có thể hàng phục thành công, đồ vật các người muốn, ta đều cho các ngươi như đã hứa. chủ điếm cười lạnh nói. nghe được có thể có được đồ vật mà mình muốn, thần sắc của đại hán cùng thanh niên liền giãn ra không còn chút ý kiến nào. Điểm chủ thể như vậy, hai lòng gật đầu, nhưng ánh mắt sau khi đảo qua trên người hàng Lập, trong miệng lại liêu riếu lấy làm kỳ lạ một tiếng. Hàn huynh đệ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, liền tiến lên một giai rồi, thật đúng là chuyện khó có thể tin. Ngự mộ thật sự rất chúc mừng, như vậy thì uy lực của thần thông lôi đình hẳn là lại lớn hơn vài phần. Hắn cảm thấy hứng thú hỏi, vàng mối bất quá chỉ là may mắn mà thôi lôi điện thật sự có chút gia tăng. Hàng lập mỉm cười, nửa thật nửa giả trả lời. Nghe thấy hai người nói như vậy, đại hán hắc giáp cùng thanh niên liền đánh giá hàng lập. Vẻ mặt đều có vẻ như ngoài ý muốn. Hảo, nếu bà vị không có ý kiến gì, liền đi theo lão phu. Linh thú đã được ta ăn bài tại một địa phương bí mật. Bà vị phải theo ta đi một chừng mới được. Điểm chủ nói, đi theo ngư huynh hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng mà chúng ta đang làm việc kiếm tiền, có phải là nên cho chúng ta kiểm tra một vài thứ hay không? Ánh mắt thanh niên âm nhu vừa động liền nói ra. Đại hạng hát giáp ngay như vậy, liền ngẩn ra, lập tức cung quyết gợt đầu. hàng lập mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt hiển nhiên cũng lộ ra vẻ đồng ý. Muốn kiểm hàng ư, hoàn toàn không có vấn đề. Vật mà ba vị muốn ta đã sớm chuẩn bị rồi. Ba vị nhìn cho kỹ đây. Đối với lời nói của người thanh niên, điểm chậu từ hồ đã đoan trước, cũng vô cùng hào phóng trả lời, cũng biết khẩu khí lúc trước cũng bất đồng, làm cho thanh niên vẫn chuẩn bị nói tiếp cũng sừng sốt. Vù vù vù, ba tiếng vàng nhỏ vang lên, ba cái hộp gỗ lớn nhỏ bất đồng xuất hiện, nam từ khô gầy dứt khoát, đem đồ vật này đặt dưới chân. Thanh niên cùng đại hán mừng rỡ, tay áo phất một cái, bày ra một mảnh quan hà cùng lấy hộp gỗ trước mặt. Hàng lập trong lòng nhảy dần, cũng phớt tay về cái hộp của mình, sau đó liền mở nắp hộp ra. Một mùi hương thầm mát sông vào mũi, trong hộp gỗ có một quả lớn bằng nắm tay, có màu xanh biếc, phản phất như phị thủy bàn đào vậy. Phía dưới thậm chí còn có hai phiên lá cây màu đỏ nhạt quá dị. Hai mắt hàng lập hiếp lại, liền vươn tay ra muốn thu lấy. Kỳ thật, không riêng gì hàng lập, hai người còn lại cũng đều vươn tay ra muốn lấy vật trong hộp muốn cẩn thận xem xét một phen. Nhưng đúng lúc này, điểm chỗ bên cạnh đột nhiên thản nhiên mở miệng nói: "Ta cho các người biết, là không thể dùng tay lấy vật phẩm từ trong hộp này. Chúng đã bị hạ một ít cấm chế, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài im muốn, ba bị cho dù tán gia bài sản, chỉ sợ là không thể bồi nổi đâu." Hàng lập ba người lập tức dừng tay. "Ngư huynh, đây là ý gì? Không thể dùng tay tiếp xúc, làm sao có thể phân biệt thật giả đây?" Đại Hán sau khi hoảng sợ, có chút tức giận. Chị bằng vào mắt thường cùng thần niệm. Lấy tù vị của ba vị, hẳn là có thể phân biệt được bảy tám phần đồ vật này. Còn nếu muốn hoàn toàn xác nhận vật trong hộp, thì hãy đợi ba vị sau khi làm việc xong rồi hãy nói. Nhưng Tài Hà cũng không thể khẳng định là bấy vị có thể hoàn phục được linh thú, Nếu thất bại, cũng không cần phải dùng tay phân biệt làm gì. bằng vào danh vọng của ngư bộ trong tộc. Bà vị sợ rằng sẽ bị ta lường gạt hay sao? Nam tử khô gầy Lại không thèm để ý nói Được rồi, chúng ta tìm ngươi Chắc rằng ngươi huynh sẽ không đập bể Chiêu bài của mình Thành niên âm nhu nhìn chằm chằm vào trong hộp Thần sắc không thay đổi Cuối cùng nhậm chân một cái Đem cái hộp ném trở về Sau khi đại hán nhìn kỳ hết vật trong tay Mặc dù vẻ mặt có chút da dự Nhưng cuối cùng vẫn đem cái hộp trả lại Sau khi hai người đem hộp trả lại Điểm chủ họ ngư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Ánh mắt cuối cùng liếc nhìn về bên cạnh Lúc này, Hàng Lập đang nhìn chăm chú vào quả trong hộp Ở sâu trong mắt, làm quang chấp động Trên mặt lại tràn ra đầy vẻ trầm ngâm Làm sao vậy? Hàng huynh đệ cảm thấy thành là quả này Có cái gì không ổn hay sao? Điểm chủ nhìn thấy Hàng Lập ngẩn ra như vậy Nhưng lập tức thản nhiên hỏi một câu Không có Hàng Lập lắc đầu đem hộp gỗ đóng lại Rồi cũng đem trả lại cho điểm chủ. Nam tử khô gầy tiếp lấy hộp gỗ. ngẫu nhiên liếc nhìn hàng lập một cái thật sâu. Không nói lời nào, liền dẫn đầu đi ra đại môn. Ba người hàng lập liền đi theo. Tốc độ đồn của Nam tử khô gầy vô cùng nhanh. Nhưng tốc độ của ba người hàng lập cũng không kém. Vô cùng dễ dàng đi theo, bay ra ngoài đại điện giao dịch. Thẳng đến một phương hướng trong thánh thành bay đi. Sau khi phi hành một canh giờ. Mọi người liền tới một nơi cực kỳ hẻo lánh trong thánh thành. Nơi này kiến trúc thừa thớt, cũng không có bao nhiêu người qua lại. Có vẻ là hoang dạ, điểm chủ mang theo bọn họ tới một tòa kiến trúc thấp bé. Tòa kiến trúc này chỉ cao khoảng hơn 30 trường, chỉ làm hai tầng, u ám. Nam tử khô gầy hai chân vừa chạm đất, đại môn liền tự động mở ra. Từ bên trong, lập tức đi ra hai nam tử hơn 20, vội vàng hành lệ với điểm chủ, ân cần hỏi thăm. Cùng ngân sư tội trở về. Hai người các ngươi thù ở bên ngoài, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Điểm chủ nói, tuân mệnh. Hai gã nằm từ huyện nhiên, trả lời không có chút nào do dự. Sau đó lập tức chia ra đứng. Hàng lập liếc mắt đánh giá hai người này một chút. Nhìn ra chỉ là hai gã kết đan liền không thèm để ý. Điểm chủ bắt đầu bắt chuyện một tiếng, đi vào trong kiến trúc. Thành niên cùng đại hán sau khi do dự một chút, liền cùng hàng lập đi theo vào trong đó Diện tích bên trong không lớn mà thứ đều được bày biển bình thường ba cái bàn và hơn 10 cái ghế chiếm hết phân nửa không gian trong phòng Mà trên 4 bách thường trên phòng Còn có những bức hòa cổ ố vàng Nội dung trên tranh Đều là một ít yêu thú cùng sơn thủy Cũng không có chút thần kỳ nào Ngư Huỳnh đầu linh thu đó thật sự Tồn tại tại nơi này sao Ánh mắt của đại hán đào qua Nhìn không được tò mò hỏi Trong cái không gian nhỏ hẹp này, thật sự không biết linh thú lợi hại kia có bộ dạng như thế nào, khỏi tránh hẳn có chút bản tính bản nghi. Cùng ở trong này, ta còn có thể lừng gạt ba vị được sao? Các người đi theo ta. Điểm chủ trừng mắt nhìn đại hắn một cái, không khách khi nói. Lập tức đi vài bước tới một bên vách tường trong phòng. Trước mặt có một bức cổ hòa sân thủy. Tay áo phất một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Khẽ rung một cái, bức tranh này liền mở ra, dễ nhiên cùng nội dung với bức cổ hòa trên bát tường. Nhìn thấy một mạng này, đại hán cùng hàng lộng ngây người, không thể hiểu hành động của đối phương là kỹ gì. Trên thành niên âm nhu kia, ánh mắt sau khi nhìn lên quyền trục, sắc mặt lập tức đại biến, thất thành hồ lên. Tù gì động thiên đồ? Người dĩ nhiên có chí bạo của ngô quan tộc. Tù gì đồ? Không có khả năng. Loại bảo vật này, ngục quan tộc không phải cùng chỉ có bài cái thôi sao? Ngư Huên à, làm sao ngươi có thể có được? Đại Hán lại càng hoảng sợ, khó có thể tin. Hạng Lập mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe được hai chữ tu di, nội tâm cũng rung động, cẩn thận nhìn bức tranh trên vách thường. Chỉ thấy trên quyền trục màu vàng là một bức tranh một toàn núi nhỏ màu xanh biếc, trên núi còn có một kiến trúc nhỏ, nhưng mờ mờ hồ hồ làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng mơ hồ. Ánh <cười> mắt của nhị vị thật là tốt, đây quả thật là tu di si đồ. Bật quá, cái này không phải là một trong bảy bảo vật của ngũ quan tộc, mà là một kiện tu di đồ tỷ vết mà thôi. Điểm chủ cười nói, Phế phẩm sao? Thanh niên cùng đại hán đều ngây người. Không sai, chuyện này cho dù là ngũ quan tộc, cũng không có mấy người biết đến. Lúc đầu ngụ quan tộc sử dụng linh cốt của ngụ sắc không tước, luyện chế ra, không phải là bảy kiện tu di di động thiên đồ, mà làm mười. Nhưng đáng tiếc là trong đó luyện chế ra ba kiện có chút khuyết điểm nhỏ, nên kết quả là công hiệu giảm đi. Cho nên ba bộ kia sớm đã bị giấu đi rồi, cho tới nay vẫn không tuyên bố ra ngoài. Ba bộ tu di đồ này sau này bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng thất lạc ra ngoài ngụ quan tộc, rồi rơi vào trong tay chủng tộc khác bên ngoài. Về phần ta tại sao lại có một bộ này, bà vị không cần biết. Nam tử khô gầy lộ ra vẻ đắc ý. Cho dù có chút tỳ vết, nhưng ngư huynh có thể có được loài vật tu di này vẫn là có cơ duyên vô cùng lớn. Đại hắn lộ ra vẻ mặt hâm mộ nói. thanh niên ông Như nhìn hai bức họa này, trong mắt cũng không che giấu vẻ tham lam xuất hiện. sắc mặt hàng lập, mặc dù không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hiển nhiên cũng đang nóng như lửa đốt tu di vật chính là một trong những bạo vật mà sau khi hăng đến linh giới liền nghĩ đến cái này cùng với tu di không gian là tại nhân giới sử dụng không gian liệt phùng luyện chế bất đồng cũng chính là một loại bản vật không gian chính thức tồn tại độc lập có thể mang theo bên người tốt lắm chúng ta đi thôi linh thủ được ta bố trí trong đồng thiên vẻ mặt tươi cười trên mặt điểm trộm biến mất đột nhiên cánh tay rùng lên một mảng khó tin xuất hiện chỉ thấy trên quyền trục, đột nhiên xuất hiện quang mang ngũ sắc đại phóng, lập tức rùng lên, hóa thành một mảnh quang hạ, thoảng một cái nhập vào bức tranh trên vách tường. Điểm chủ trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên ngón tay chỉ vào bức tranh trên tường. Bức tranh trên tường cùng lóe ra linh quang, phun ra một mảnh ánh sáng lớn lờ mờ. Ánh sáng ngũ sắc lờ mờ dưới sự thúc đẩy của điểm chủ, chớp mắt liền cùng mấy người vào bên trong. Hàng lập có chút do dự, nhưng vẫn buông tha cho chống cự. Mặc cho ánh sáng mở này đem bản thân bao vây vào bên trong, nhưng vẫn yên lặng đem lên quang hội thể, tăng dài thêm vài phần. Kết quả sau khi ánh sáng mở kia chợt đoán, trên mặt đất cũng trốn trơn, trong căn phòng cũng không có một người nào, chương 1423, lười thú. Ánh sáng trái mắt thu lại, khi hạng lập lại một lần nữa mở mắt ra, thì phát hiện mình đang ở trong một quảng trường bằng đá xanh. Phía trước không xa là một dạy kiến trúc cao thốc không đồng đều. Hạng Lập hơi hiếp mắt lại, phát hiện những kiến trúc này có chút quen thuộc, rõ ràng là kiến trúc được về trên tu di động thiên đồ. Hắn nhìn một lượt rồi thở ra một hơi. Quả nhiên là như vậy, lúc này hắn đang ngồi trên một ngọn núi nhỏ xanh biếc, bầu trời là một mảng xanh thầm, chỉ có mấy đám mây trắng nhẹ nhàng phiêu động. Hắn quả nhiên đã lọt vào trong không gian độc nhất vô nhị trên bức tu di đồ. Không gian này từ hồi như không quá lớn chỉ khoảng mấy dặm, trung quanh đều bị tường ánh sáng ngụ sắc bao bọc. Ở chỗ không xa, ba người khác cũng đồng dạng xuất hiện. Chỉ có điều vẻ mặt đang nhìn trung quanh một cách hiếu kỳ của bọn họ lại khác nhau. Điểm chủ không chút do dự, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay tới giải kiến trúc đó. Ba người bọn hàng lập cũng không dám chậm trễ, cũng đàn không bay lên theo. Ngư huynh tù gì không gian này xem ra hoàn chỉnh không chút tổn hại. Không có gì gì thường, tỳ vết rốt cuộc là cái gì đây? Thành niên phi tới cạnh điểm chủ, không nhìn được lần tiếng hỏi. <cười> Các hạ cho rằng ta sẽ nói ra chuyện này ư. Tù gì đồ có tỷ vết gì thì hình như không có liên quan đến giao dịch của chúng ta. Nam tự khô gầy trợn mắt lên, không khách khi nói. À, người huynh, lo xa quá rồi, tiểu đề chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, không có gì là ác ý. Thành niên nghe vậy, trên mặt trắng đỏ đang sen. Nhưng cuối cùng vẫn nói một câu hàm hồ cho qua. Điểm chủ hư một tiếng Bởi vì lát nữa đây vẫn phải mượn sức của người này Nên cũng không nói thêm điều gì khó nghe Sau mấy cái lắc mình Hắn đã xuất hiện trên một tòa lầu cát Ở ngoài hơn trăm trường Hai tay chắp sau lưng dừng lại trên không trung Lầu cát cao hơn trăm trường Phân làm ba thần hình dáng cổ xưa Dưới vuông trên nhọn Linh thủ bị ta nhốt ở trong lầu này Các người cùng xuống xem đi, xem linh thú này rồi nói tiếp. Nam tự cao gầy đợi ba người bọn hàng lập bay tới, là nhạc phần phó, sau đó dẫn đầu hạ xuống. Hàng lập và ba người nhìn nhau một lát, cũng hạ xuống theo. Nam tự khô gầy không hạ cửa xuống vào trong tầng một, mà bay xuống trước khung cửa sổ ở tầng hai thì dừng lại. Đám người hàng lập cảm thấy kỳ quái, nhưng thoảng chốc cũng lên tầng hai. Bọn họ nhìn vào trong cửa sổ chỉ thấy tầng hai bị bao bọc trong một màn ánh sáng trong suốt, bộ dạng như sớm đã bị người ta dùng cầm chế phong ấn. Âm nhu thanh niên ánh mắt loay sáng, chưa kịp mở miệng nói thì đột nhiên tiếng động rầm rầm truyền ra, màn ánh sáng trước mắt khỏe lay động, cả toàn tòa lầu cát lắc lư mấy cái. sau đó tiếng sầm sét liền miên bất tuyệt, giống như là cuồng phong bạo vụ từ trong màn ánh sáng truyền ra. Nhất thời trong tay bốn người chỉ có tiếng xét đánh đồng đoàn, không còn âm thanh gì khác, giống như là đang đặt mình vào trong một thế giới lôi đình bào nổ, khiến cho thần thức của mấy người trở nên hoàng hốt Không ổn! Hạng lập là dạng nhân vật gì chứ? Dưới sự kinh hại, đại diện huyết trong cơ thể lưu truyện, trọng nhai mắt đã trở lại tỉnh táo như trước. Điểm chủ và bọn đại hắn thân là tu sĩ luyện hư, sau khi thi triển thần thông thì cũng lập tức bình thường. Nhưng cho dù là như vậy, âm du thanh niên và đại hán sắc mặt cùng trắng bệnh. Đây chính là linh thú mà ngư huynh muốn hàng phục ư. Lần này là hát giáp đại hán hỏi, ánh mắt nhìn chằm dằm vào khung cửa sổ. Đúng vậy, chính là con linh thú này. Mấy đạo hữu không cần lo lắng, nó bị cấm chế về khốn. Trước khi không được ta thả ra thì không có nguy hại gì. Điểm chủ thần tình trấn định lại, hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Lập tự chỉ thấy đơn thủ của nam tử này lần lên, một luồng ánh sáng chiếu ra, một hỏa trục xuất hiện trong tay hắn, chính là hỏa trục tu di động thiên đồ. Lần này hắn không triển khai hỏa đồ này, vậy mà đơn thủ nắm lấy một đầu hỏa trục, đầu kia thì điểm nhẹ một cái vào màn ánh sáng. Tình huống quỷ gì liền xuất hiện, màn ánh sáng trên khung cửa sổ vỡ tan như pha lê, sau đó liền tiêu tán. hai cánh của điểm chủ khẽ động, mang theo một đào tàn ảnh, lao vào trong lầu cát. Hát giáp đại hán và âm nhu thanh niên sớm đã không nhìn được, cũng đồng thời lắc mình lao vào theo. Hàng lập sờ sờ cầm chậm ngâm một lát, rồi mới từ từ bay vào cửa sổ. Toàn bộ lầu cát rung lên, một cổ linh áp có thuộc tính lôi giống như thực chất ập vào trong mặt. Hàng lập vừa bay, vào thì liền biến sắc suýt chút nữa nhìn không được mà muốn ngay tránh. Nhưng cuối cùng vẫn bận bình trên không trung không đồng, dùng luồng ánh sáng cho trước mặt để ngành kháng. Lúc này hằng mới có thời gian để nhìn rõ tất cả những gì ở trước mặt. Tầng 2 của lầu cát to hơn nhiều so với tưởng tượng. Có diện tích rộng khoảng 300 trường, khiến nơi này giống như một quảng trường loại nhỏ. trung tâm dùng 81 cột đồng thô to, cột nào cột nấy vàng rực, khắp thân cột khác các loại dạng yêu vật quái thú. Những cột này vậy lấy một khoảng đất rộng hơn 30 trường. Bên trên chấp đồng hồ quan điện màu đen, phát ra tiếng sấm rầm rầm tổ thành một cấm chế chi đều khổng lồ giống như cùi giam trong lòng giam một đoàn hắc vụ to hơn một trường cuồn cuộn không ngừng bên trong cũng là tiếng sấm rền rề không ngừng từ trong hắc vụ, thỉnh thoảng lại có hồ quang điện màu trắng bàng bạc, bạc bắn ra nhưng khi đánh lên lưới điện màu xanh thì lập tức tan thành mây khói như gặp khách tinh. bên trong chính là linh thú có thuộc tính lôi đó hay sao hắc giáp đại hán nhìn vụ khí mỏi đen không chớp mắt không khỏi ngây người Sao chứ? Các người khinh thường con thú này sao? Chỗ lợi hại của con lười thú này, các người không dễ dàng biết được đâu. Điểm chủ liếc mắt nhìn đại hán, cười là nói. Lười thú? Hàng lập nhiễu mày, thấp giọng lầm bậm một câu. Không sai, đây chính là tên của linh thú này. Lai lịch của linh thú thì ta không cần phải nói, nhưng trong thiên địa, tuyệt đối chỉ có một con này, tuyệt đối không có con lười thú thứ hai. Điểm chủ nhìn chầm chầm vào vũ khí trong lưới điện màu đen, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Khoa trương, xem ra công kích của con thú này cũng chẳng ra làm sao. Thanh niên âm nhu nhíu mày, nhìn hồ quan điện màu bạc từ trong vũ khí bắn ra, có chút không tin. Công kích, còn loài thú này căn bản không phải là đang công kích, nhưng điện quan này là vật mà con thú này từ lúc sinh ra đã có rồi. Ta sẽ cho các người kiến thức một chút lực công kích thật sự của loài thú nam từ khô gầy, khóe miệng lộ ra một tiêu khinh thường rồi nói: hắn đột nhiên giơ tay lên, một đào bạch mang từ trong tay áo bắn ra. Sau khi xoay tròn, liền rơi vào một cây cột to lớn nhất trong đống cột đồng. Bỗng nhiên có một con thú nhỏ có cánh, toàn thân trắng tinh, cả người đầy gai nhọn dài mây tấc, giống như một con diếm biết bay vậy. Không biết bị điểm chủ thì già cầm chế gì. Con thú nhỏ này vừa rơi trên cột đồng, xương cốt toàn thân mềm nhũn ra, không thể bay lên. Chỉ nằm đó mà run rẩy. Hào mang thú. Thấy hình dạng này của con thú, hát giáp đại hán và âm nhu thanh niên, lập tức nhận ra hùng thú rất có tiếng trong phi linh tộc. Cơ hồ không dám tin vào trong mắt mình. Con thú nhỏ này rất hung hạn. Cho dù là gặp cao thù cấp luyện hư, cũng dám đón đầu công kích. Tuy là hùng thú quần cư, cũng có thể tưởng tượng ra sự hung ác của con thú này rồi. Nhưng hiện tại, chỉ bị đặt lên trên cột đồng, Không ngờ là biến thành yếu ớt vô dụng, thật sự là khiến cho bọn họ rất bất ngờ. Hai người đang nghỉ tới đây, đột nhiên từ trong vũ khí màu đen lào ra một cánh tay màu xanh, hùng hăng tóm về phía hàm mang thú, nằm ngón tay chưa tiếp xúc lên con thú, mà phù hiện đã hiện ra từng đào hồ quang điện màu bạc. Một tiếng rồng vang lên, con thú nhỏ thân bên ngoài lưới điện màu đen, cho dù sớm đã kinh hại không thể động đầy, nhưng khi cánh tay màu xanh đụng lên lưới điện màu đen, Thì không ngờ là bị bắn ngược trở lại Một tiếng gầm quán dị Từ trong vũ khí đột nhiên truyền ra Từ hồi như tràn ngập nổ khí Sau một tiết xác đánh Ngân quang trái mắt từ trong khắc vụ Bào phát mà ra Tiếp theo là một vần lôi quang Nhanh chóng từ trong vũ khí phình to ra Một lát sau hắc vụ cuối cùng cũng bị lôi quang Xua tan sạch sẽ Một yêu vật nhiều người mà cụm như chim Đã xuất hiện trong lưới điện Da xanh cánh màu lam, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là chim, hai tay cầm chùy và dùi hình thái kỳ quái, còn người màu vàng chiếu ra ánh sáng sầm sầm lạ thường. Vừa nhìn bộ dáng của con lười thú, cho dù ba người bọn hạng lậm đều có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ chưa kịp từ trong kinh hãi tỉnh lại, thì lười thú đột nhiên phát ra tiếng gầm, sau đó bạch quang chấp đầu mấy cái vô số quyền đầu ùng ùng bắn ra, mà cơ hội như là đồng thời, đôi cánh sau lưng lôi thú cũng quàng một cái, hàng trăm lam vụ bắn ra, hóa thành tên điện màu lam dài hơn nửa xích, dài đặt ập xuống về phía trước. Một tiếng rầm, dưới sự va chạm của chùy và dùi trong tay lôi thú, lại có một đạo hồ quang điện thô to từ mũi dùi bắn ra, hóa thành một con dao long điện màu vàng khi thế hùng hổ bay đến. Lôi thú này không ngờ trong nháy mắt đã thi triển ra ba thần thông thuộc tính lôi khác nhau, nhìn uy lực thì không phải là dễ chơi. Ba người bọn hạng lập đều chấn kinh, không khỏi bất giác lùi ra sau một bước. Với công kích của ba loại thần thông có thuộc tính lôi này, xem ra lưới điện màu đen tương đối mỏng manh, có vẻ như không chịu được. Chỉ có nam tử khô gầy họ ngư là mỉm cười, đứng nghiêng tại chỗ như đã biết trước điều gì. Kết quả Ba loại hồ quan điện khác nhau vừa đánh lên trên lưới điện, đột nhiên 81 cột đồng đồng thời vang lên tiếng ong ong. Lưới điện màu đen vốn mảnh mai, đột nhiên thôi to hơn mấy lần. Lập tức, quan điện cho mắt đang xen với nhau. Lưới điện màu đen thật sự tiếp được ba loại công kích lưới điện bất đồng màu trắng, lam và vàng. Lưới thủ thấy như vậy, trong miệng lại phát ra tiếng rộng tức giận hơn. Nhưng hai mắt lấp lánh kim quang, nhìn chầm chầm vào hào mang thú trên cột đồng. Nhưng lại không tùy tiện làm ra bất kỳ công kích gì, từ hồ như cũng có chút linh trí. Yên tâm đi, phượt lùi tiêu quan đại trận này là ta tốn rất nhiều tâm tư mới bố trí được, chuyên đợi khắc chế lực có thuộc tính lôi của con thú này. Còn lời thú này, cho dù lợi hại hơn, cũng sẽ không thể nào giải dụ được. Nam tử khô gầy cười khẩy một tiếng, đột nhiên đơn thủ vội về phía hào quang mang thú trên cột đồng. Lập tức, một cổ ánh sáng trắng bay ra. Không chút trở ngại, đưa con thú nhỏ này vào trong lưới điện màu đen, tới chỗ các con lười thú chỉ một xích. Chương 1424 Ngụ sắc thiền lôi Vừa thấy hảo mang thú tới trước mặt, lười thú không chút do dự, há miệng ra, ngoạm lấy thú nhỏ không còn lực phản kháng này, rồi nước vào trong bụng. Sau đó gầm lên mấy tiếng hài lòng, thể hình trong nhảy mắt đã thu nhỏ lại. Đồng thời ở phù gần phung ra một tầng hắc khí, trực để che đầy thân hình của nó vào bên trong. Trong cầm chế, tất cả đều khôi phục lại bộ dàng mà Hàng Lập lúc trước nhìn thấy. loài thú này là linh thú gì? Tài Hạ tự hỏi cùng tình thông các loại thường cổ điện tình, nhưng chưa từng nghe nói tới loại linh thú này. Âm nhu thành niên có chút khoảng sợ nói. Tài Hạ không phải đã nói rồi hay sao? Là lịch của con thú này rất đặc biệt, xin các vị đừng hỏi nhiều mà làm gì. Chỉ cần có thể giúp ta hàng phục được nó là được rồi. Nam tử khô gầy, lượng người thanh niên mang theo ý tứ cảnh cáo. Thanh niên sắc mặt hơi đổi, nhưng quả nhiên ngậm miệng không hỏi tiếp. Hạng lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tiện bối vừa rồi có khoai rằng, con thú này là động nhất vô nhị trong linh giới, vậy có thể lý giải rằng vật này không phải là vật của linh giới hay không? Điểm chủ nghe vậy, liền kinh hại sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức lại bật cười trả lời. <cười> hàng huynh đệ nói linh tinh cái gì? Con thú này không phải là linh giới chi vật, thì sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Đại hán và thanh niên tu luyện thành thần thông như hiện tại, tất nhiên không phải là hàng tầm thường. Vừa nhìn đã nhìn ra bộ dạng dấu đầu hở đuôi của Điểm chủ, hai người không khỏi kinh hại nhìn nhau. Lội thú không phải là linh giới chi vật. Chẳng nhẽ lại là linh thú đặc biệt của hạ giới ư? Không đúng, với thần thông mà con thú này vừa thi triển, cơ hồ không dưới tu sự luyện hư, hạ giới căn bản không thể đạn sinh ra loài linh thú này. Không phải của hạ giới, vậy chỉ có thường giới của linh giới, là chân tiền giới trong lời đồn. Người thanh niên cũng không để ý tới lời của điểm chủ, lẩm bầm nói. Đại hán nhìn chằm chằm vào hắc bù trong câm chế, hai mắt cũng dần dần sáng lên. Sao? Các người thật sự cho rằng, Con thú này là tiền giới linh thú ư. Lúc này, nam tử khô gầy ngược lại trở nên chấn định, chỉ là trong mắt hiện ra biểu tình kỳ quái. Lẽ nào chúng ta đoán sai, cho dù là không phải, người huynh muốn chúng ta giúp huynh hàng phục con thú này, thì cũng phải nói ra một chút về lai lịch của nó chứ. Nếu ba người chúng ta hiểu biết một chút về nó, nói không chừng sẽ có lợi cho sự tương trợ sau này. Nếu thật sự không muốn nói, ba người bọn ta cũng không miệng cường. Nhưng chỉ có thể coi nó thật sự là linh thú của thường giới mà thôi Người thanh niên thở dài Người, người dám uy hiếp tạ ư Trên mắt điểm chủ lấp lánh hàng quang, Giữa lông mày hiện ra một cổ sát khí Ba người bọn ta cho dù liên thụ Cũng không phải là đối thủ của ngư huynh Sao dám uy hiếp huynh chứ Nhưng già huynh tốt xấu gì Cũng là trưởng lão trẻ nhất trong tộc Ngư huynh sẽ không thật sự làm ra hành động gì Bất trí đứa chứ Người thanh niên bị sắc khí của đối phương ập đến, sắc mặt biển đổi thối lui nửa bước, nhưng lập tức chấm định lại, nói ra nhận lời này một cách rất tự nhiên. Âm dù thanh niên này không ngờ lại là, là đệ đệ của một trưởng lão thiên bằng tổng, khiến cho hàng lập và đại hắn đều hơi sợ người, không khỏi nhìn hắn với con mắt khác. Điểm chủ khô gầy ngay cái câu này, vẻ kiên kỳ chợt lóe rồi tắt ngay. Sau khi trên mặt là một trận âm tình bất định thì mới lạnh lùng nói. Lại lịch của con thú này, con nói cho các người biết cùng vô ích, mà cũng chẳng phải là chuyện gì cần bảo mật. Để tránh các người suy nghĩ linh tinh, cho nên mới nói nó là vật độc nhất vô nhị của bản giới. Bởi vì con thú này căn bản là ta thu thập lôi điện chi lực, sau đó dùng bí thuật tiến hành thôi thúc, mới từ trong lôi điện sản sinh ra lôi điện chi linh. Ta tốn nửa lớn đời người, cùng chỉ thành công tạo ra một con này. Trong thiên hạ, tất nhiên chỉ có một con lôi thú này mà thôi. Lôi điện chi lính. Ba người bọn hàng lập lập tức tròn tròn mắt. sao có thể như vậy được. cho dù là linh tộc trong lời đồn, cũng không thể từ trong lôi điện, thuốc sanh ra sinh linh. Ngự huynh tuy là thần thông không ít, nhưng quyết không có khả năng làm được chuyện này. Người thanh niên khôi phục lại từ trong kinh ngạc trước tiên, trên mặt lộ ra vẻ không tin. hàng lập và đại hán cũng nhíu chặt mày. <cười> Chị bằng vào ta, tự mình tìm tòi. Thì tất nhiên là không có khả năng Nhưng năm xưa ta từng du lịch qua một số nơi của dị tộc Kết quả từ nơi tạo hóa của một cao nhân của một dị tộc Tình cờ có được một phần linh thú bồi dục bí thuật từ chân tiền giới truyền xuống Lời thú thôi sinh bí thuật này chính là thuật còn nguyên vẹn duy nhất ghi lại trong đó Nằm ngoài dự đoán của đám người hàng lập Điểm chủ sắc mặt âm trầm một lát rồi lại nói ra điều khiến ba người giật nảy mình Thôi dục thú thuật từ tiên giới truyền xuống, cái này cũng rất có khả năng, tiểu đề vừa rồi đã đắc tội, xin ngư huynh bỏ quá cho. Âm nhu thanh niên, sau khi ánh mắt chớp động mấy cái, đột nhiên thay đổi hành thái độ, cười bồi. Đại hán thì sờ sờ cầm, đồng dạng cùng tâm tắc khen kỳ lạ không thôi. Điểm chủ thì mặt đầy vẻ không hài lòng, chỉ hơi lạnh một tiếng. Hàng lập bên cạnh nhìn chầm chầm và lôi thú, trong mặt lé lên vẻ hứng thú. Từ trong lôi điện, đàn sinh ra linh vật, tuy không biết là thật hay giả, nhưng thấy lực thao túng lôi điện của con thú này kinh người như vậy. Cho dù không phải vậy, thì cũng là lôi điện chi thể trời sinh. Có điều cho dù lôi thú có thần thông cấp bậc luyện hư, lại có thể điều khiển lôi điện chi lực, cũng tuyệt đối không đáng để cho điếm chủ tốn nhiều tâm tư như vậy để hạng phục. Dẫu sao thì hắn cũng hứa rằng, cho bọn họ ba loại vật phẩm, giá trị quyết không dưới một con linh thú cấp luyện hư càng đừng nói đến việc chiếu theo như lời hắn nói, thúc sinh lời thú tốn nhiều tinh lực và thời gian. xem ra con thú này không phải có thần thông lợi hại khác chưa thi triển ra, thì nó cũng có công dụng cực lớn khác đối với nam tử khô gầy này. như vậy mới khiến hắn không tiếc phải trả một cái giá lớn như vậy. kỳ thật điểm này không chỉ hàng lập mà đại hán và âm nhiều thành niên cũng thầm hiểu trong lòng. nhưng ba người trong lòng lại có tâm tư khác nhau lại thêm đều kiên nhẫn tu vị đáng sợ của điểm chủ, không hèn mà cùng giả vờ như không biết. Một lần thú cổ quái cấp luyện hư, cho dù lai lịch và công dụng đều rất khả nghi, cũng không đáng để cho bọn họ thật sự đắc tội với nam tử khô gầy này. Hơn nữa trong ba người, có ai thật sự có suy nghĩ gì thì cũng tuyệt đối không để lộ ra một chút nào ở nơi đây. Được rồi, cái gì nên nói thì cũng nói rồi, không nên trầm rễ đến lúc làm chính sự rồi, ta sẽ biến hóa cơm chế một chút, tạm thời chế trụ con thú này. Sau đó các người tiến vào, chủ nhập lôi điện chiên lực của các người vào nó là được. nhớ là phải nhất định kiên trì đến khi ta nói có thể thôi thì mới được dừng lại. nếu không thì chỉ tổ phí công nhọc sức. Điểm chủ nói một cách chắc chắn. Lần này ba người bằng hàng lập cũng không có ý kiến, tất cả đều đồng ý. Điểm chủ gật gật đầu. Lập tức tay áo rung lên, bút tu di đồ lại hiện ra trong tay. Lần này hắn đém vật trong tay ra trước mặt, lập tức hỏa trục mở rộng ra. Linh qua ngủ sắc tỏa sáng ở giữa, tu di đồn thiên đồ lại một lần nữa mở ra trước mặt mọi người. Nam tử khô gầy miệng lẩm bậm, một ngón tay điểm vào các nơi trong hỏa quyển rất nhanh. Trong con người của hàng lẩm, ánh sáng màu lam lé lên. Lập tức nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ, những chỗ mà ngón tay nằm từ khu gầy điểm vào, rõ ràng là đại lầu cát cao lâu, nơi bọn họ đang ở trên tiểu sơn. Một lát sau, tù dì đồ bạch quan đại phóng, đột nhiên bốc ra vũ khí màu trắng nhũ mờ mờ. Trong vũ khí, bốn vết thường từ tầng một đến tầng hai của lầu cát trên hỏa đồ từ từ đổ ra bốn phía, sau đó hoàn toàn biến mất. Hạng lập thần sắc hệ động, chưa kịp suy nghĩ xem việc này đại biểu cho ý gì, thì đột nhiên dưới chân chấn động. lầu các chân thật, không ngờ lại lùng lay kịch liệt. Trên tường ở chung quanh, bạch quan chiếu rọi, sau đó giống như là đổ ra bốn phương tam hướng, sau cùng biến mất trong không trung. Trong nhai mắt, đám người hạng lập và lôi thú trong quảng trường đều đứng dưới bầu trời xanh thẳm. lầu các bên dưới đã biến thành một quảng trường giống như bình đài hát vụ trong cấm chế cuồn cuồng, lười thú bên trong rõ ràng đã bị kinh động. Hàng lập sờ cầm, còn thanh niên và đại hán lại nhìn nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. đúng vào lúc này, điểm chủ quát khẽ một tiếng, không ngờ từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiện nhập vào trong hòa trục. Trên trời cao vang lên tiếng sắc đánh, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen cuồng cuồng kéo đến, dưới tiếng ầm ầm không ngừng. Từng đạo, từng đạo ngân hồ, từ trong mây đen hiện ra, giống như yêu mà hàng thế, toàn bộ đều tụ tập ở khoảng không trên bình đài mà bọn hàng lập đang đứng. Không đợi ba người bọn hàng lập mở miệng hỏi, nằm từ khô gầy, chủ động giải thích. Với kinh nghiệm thất bại lúc trước của ta, chỉ bằng vào lưu điện chi lực của ba người các ngươi, e rằng vẫn chưa đủ, cho nên ta kích phát tất cả thiên đại nguyên khí chứa trong tu di động thiên hồ để ảo hóa ra yêu lôi chi lực, hồng trợ giúp các ngươi một tay. Sau chuyện lần này, bức tranh này sẽ bị hủy đi một nửa, cho nên lần này là phụ coi như được an cả ngã về không. Hy vọng mấy vị đạo hữu nhất định phải tận lực tương trợ, chỉ cần hàng phục được con linh thú này, ta không nhận sẽ án theo vật đã ước định mà giao cho các ngươi. Ngoài ra, còn tặng cho chư vị đây một lượng linh thành lớn. Nói tới cầu sau cùng, vẻ mặt của đếm chủ không ngờ lại biến thành ngân trọng dị thường. Ba người bọn hàng lập mừng rơn, tất nhiên đều nhào nhào tỏ ý nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nam tử khô gầy thấy vậy, liền gợt đầu. Sau đó, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái về phía hỏa trục trước mặt. Lập tức, một luồng ánh sáng trắng cuồn cuộn bắn ra, bà bọc lấy tu di đồ vào bên trong. Mà sau khi bức tranh này quay một vòng trong ánh sáng, Đột nhiên lộ ra vô số các loại phù văn, sau cùng rầm rầm một tiếng, không ngờ lại hóa thành một cục sáng năm màu, lao vào trong mây đen trên trời cao rồi biến mất không thấy. Một cảnh khó tin đã xuất hiện. Sau khi mây đen trên không trung cuộn trào, đột nhiên phát ra tiếng sấm sét long trời lở đất. Lập tức trong đám mây hiện ra một đạo ngũ sắc điện hồ to cậu cổ tay, màu sắc cực kỳ diễm lệ, chớp động không ngừng trong đám mây dường như một con rắn nam màu vừa từ trong mây bò ra ngụ sắc thiền kiếp đại hán hắc giáp vừa thấy ngụ sắc lôi điện thốt lên một tiếng các hà yên tâm đây không phải ngụ sắc thiền lôi chân chính khi phi lên vườn đồ kiếp đâu chỉ là ta mượn một tia thiên địa nguyên khí chi lực bắt trước ra mà thôi vì lực không bằng một phần nghìn ngụ sắc lôi kiếp chân chính bởi vì xin cứ yên tâm điểm trụ nghiêm nghị nói Hàng lập và thanh niên vốn cũng lộ ra vẻ sợ hãi, Vừa nghe thấy như vậy, thần sắc cũng trở nên nhẹ nhàng. Hàng lập nhìn ngụ sắc lôi điện trên không trung, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe ra vẻ hoảng sợ. Ngụ sắc thiên lôi này chính là lôi kiếp đặc biệt của loài tồn tại như tu sĩ cấp bậc đại thừa, không phải là thứ mà tự kiêm lôi kiếp của hợp thể tu sĩ có thể so sánh. Cho dù chỉ có uy lực một phần ngàn, thì dưới một kích của ngũ sắc lôi điện này, Mấy người có mặt nơi đây, thật sự có đợi được hay không thì không ai có thể chắc chắn được. Chương 1425 Hàng thú Tất cả các đồng trụ sau khi phát ra âm thanh vù vù, thì ở trên đỉnh trụ đồng thời huyện hóa ra một đám người có lòng thù dị thường vô cùng. Tất cả đột nhiên mở miệng, phùng ra từng ngụm tia chớp màu đen, bắn vào khắc vụ ở trong tâm cấm chế. Từ trong sương mù, truyền ra một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ trong đó xuất hiện một đoàn ngân quang. Sau vài lần chấp động, thì hiện ra thân thể của lười thú ở trung tâm điện vọng. Nhưng những hắc sắc điện hồ kia dường như đã đền trụ con thú này rồi. Tất cả đều ép sát vào trong, nhằm thẳng vào lười thú mà trùng kích. Lười thú cả kinh gầm nhẹ một tiếng, nhưng dường như nó đối với hắc sắc điện hồ này có vẻ sợ hãi. Một lần nữa thi triển lôi đồn chảy tán loạn khắp nơi. Trong lúc nhất thời. Có một đoàn ngân quang như ẩn như hiện ở trong cấm chế, giống như quỷ mị đang chạy trốn, mà sau lưng đó đã có hơn 10 căn hắc sắc điện hồ điên cuồng đuổi theo một tấc cũng không từ. Nhất thời từ trong cấm chế truyền ra từng tiếng sấm nổ lớn vô cùng, mà điểm chủ cũng không ngừng niệm chú thúc dục cấm chế. Tốc độ của hắc sắc điện hồ ngày càng nhanh, cuối cùng huyền hóa ra từng đào tàn ảnh, phản phất như trong không gian cấm chế đều được hắc sắc điện quang bao phủ. Lại khiến cho hạng lập ở bên ngoài quan sát Giật mình không thôi Những hắc sắc điện hồ này Không biết là loại lôi điện thần thông nào Mà có tốc độ thật nhanh Khiến cho người ta sợ hãi không thôi Nếu như hắn bị nhốt ở trong công chế này Thì cho dù dùng đến phòng lôi sĩ Cũng khó mà tránh lâu được Ngay cả lôi thú tinh thông lôi đồ Cũng không thể nào kéo dài lâu hơn Quả nhiên Đúng như dự đoán của hắn Chỉ một chút công phu nhỏ Mà gần quang do lười thú biến hạo thành bỗng nhiên rung nhẹ, liền bị mấy đạo hắc sắc điện hồ kích trúng vào thân thể. Sau khi hét thẳng một tiếng, thì thân hình của lười thú hiện ra dự không trung, thân thể rung rẩy không ngừng. Cứ như vậy, những hát sắc điện hồ còn lại đều oanh kích lên thân thể của nó. Một tiếng ngầm, tiếp theo là âm thanh rỗng nhận từ trong miệng của lười thú truyền ra. Bên ngoài thân thể nó, đồng thời xuất hiện điện hồ có màu sắc đỏ trắng, xanh, vàng, bất đồng đang liệu mạng ngăn cản hắc sát điện hồ. Nam tử khô gầy ở bên ngoài nhìn thấy như vậy, liền hít sâu một hơi, bước lên một bước. Một bàn tay vỗ vào trụ đồng trước người, trong phút chốc, thôi một đoàn linh lực xuyên thấu qua bàn tay, tập trung vào đồng trụ mà truyền tới. Điện hồ từ trong lòng thủ xuất ra, chỉ chốc lát thôi đã to lớn hơn vài phần. Lôi thú bị hắc sát điện hồ công vây quanh, rốt cuộc không chống cự được. Mãi rơi từ trên không trung xuống, từ sắc điện hồ trên cơ thể đã nhạt đi không ít. Trầm nháy mắt, hắc sắc điện hồ này phong lớn ra, biến ảo thành từng đào hắc sắc lùi phi, trói chặt con thú này lại, khiến cho nó không thể nhúc nhích. Tốt rồi, chưa vị đạo hữu có thể tiến vào. Nam tử khô gầy lớn tiếng nói, bàn tay đặt trên đồng trụ cũng được thu lại. Sau khi đánh vào một đào pháp quyết lên đồng trụ, khiến cho điện vọng trên đồng trụ lập tức vỡ ra rồi biến mất. Ba người hàng lập, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi hóa thành từng đạo linh quang bay vào trong. Linh quang chấp động vài cái, thì sau khi ba người phân biệt đứng cách lười thú bài trường mà bà vẫn không đến gần nó, nằm từ khô gầy sau khi thu pháp quyết lại, cũng đi đến đứng bên cạnh đám người hàng lập. Ta sẽ dùng bí thuật, giảm khúng bộ nguyên linh lực trong cơ thể con thú này. Ba vị chỉ cần nghe thấy hiệu lệnh của ta, rót linh lực vào trong thân thể nó là được. Điểm trụ không nói dài dòng mà chỉ dặn dò nhanh vài câu. Tiếp theo, hắn luận bàn tay thì ở trong tay lại xuất hiện năm chùy thủ đen thôi. Trông thể nói rất nhẹ, giống như được làm từ gỗ vậy. Hắc tinh. Vừa thấy chùy thủ này thì đại hán và thanh niên kia sắc mặt đại biến, hàng lập nhướng mày, trong lòng cảm thấy cũng thất kinh, nhưng đại hán và thanh niên kia không có ý tứ mở miệng nói ra điều gì, còn điểm chủ lại không muốn giải thích, hắn chỉ giơ tay lên Huy động trụy thủ vài cái, lập tức phát ra vài đạo ô quan, năm trụy thủ phân biệt, đánh vào trong tứ chi và trái tim của lội thú. Lội thủ phát ra một tiếng rống to kinh thiên động địa, thân hình ở trong xiềng xích màu đen kia, không ngừng dạy dù, nhưng những nơi trụy thủ cắm vào, không hề có một giọt máu rời xuống. lên quan trên năm trụy thủ không ngừng lưu chuyện, khiến cho tư sắc điện hồ của lội thú ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Điểm chủ thể như vậy, Liện phùng ra một ngụm bạch quan. Đây là một viên tinh thạch hình lăng, màu trắng, lớn bằng nắm tay, nhưng toàn thân màu trắng tắt ra từng trận linh áp kinh người. Đôi mắt của hàng lập vừa thấy như vậy, liền như như mày. Cao dài phi linh tộc không hề giống với cao dài tu sĩ của nhân tộc. Bọn họ không hề có kim đan cũng như nguyên anh, mà bọn họ tu luyện thành một cái gọi là tinh hạch. Tổng quan trọng của nó không hề thua kém kim đan hoặc là nguyên anh của nhân tộc. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi được điểm trụ phun lên Tình Hạch. Sắc mặt của điểm chủ ngưng trọng nhìn vào tinh Hạch một cái. Nhất thời, tinh Hạch trầm xuống rồi tiếng vào trong đầu lôi thú biến mất bóng dáng. Đồng thủ. Đồng thời nam tử khô gầy hét lớn một tiếng, đám người thành niên lập tức thi pháp, chỉ thấy hàng lập chà hai tay lại với nhau, phát ra thần đạo kim hồ, mà đại hán há miệng rộng, phun ra một đoàn bạch sắc lôi quang. Hải cánh sau lần thanh niên âm nhu, thì rung lên, phát ra tượng đạo ngân hồ, chợt lóe rồi ba loại điện hồ không giống nhau, oanh kích lên thân thể của lội thú. Vô luận là ít tà thần lôi, hay hai điện hồ của hai người còn lại, vừa tiếp xúc với thân thể của lội thú, liền phát ra âm thanh thử lạc, rồi bị nằm thanh hắc sắc trị thủ hút vào bên trong. Lập tức, nằm thanh trị thủ phát ra một tầng tầng u mang. Tiếp theo liền hóa thành từng đào hắc sắc điện hồ, tiến vào trong thân thể của lội thú. Đại hán cùng với thanh niên vừa thấy như vậy, liền ngần ra, nhưng điện hồ trong tay không hề ngừng lại một chút nào. Nhất thời, nàm thanh trụ thủ bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Hàng lập thấy vậy, liền liếc nhìn điểm chủ ở kế bên một cái. hắn chỉ thấy nam tử khô gầy kia, đang khoành chân, ngồi một bên nhắm mắt lại. Hải tay pháp quyết một pháp quyết cổ quái vô cùng, giờ đang thi triển bí thuật nào. Toàn thân hắn tắt ra bạch quan, nên cũng không thấy rõ đây là dấu hiệu phát huy linh lực của cực hàng. Vẫn chưa nhìn thấy điều gì dị thường, nên hạng lập thu ánh mắt lại, tạm thời mặc kệ đối phương mà truyền tâm khu động ít tà thần lôi. Không biết là thân thể của lôi thú cổ quái, hay là hắc tinh trị thủ kia có chút gì kỳ gì, chỉ sau thời gian khoảng một bữa cơm cắn nước lượng lớn điện hồ mà vẫn rung rậy trên người lôi thú không ngừng, nhưng lại không có chút gì thường nào nhưng điểm chủ ngồi một bên đang làm phép thì sắc mặt tỏ nhợt vô cùng, trên trán đầy mồ hôi, hơn nửa mạch máu hai bên trán nổi lên trông rất dị thường, ngay cả linh quang trên thân thể cũng ảm đạm vài phần. nhưng thật ra trên trán hắn không biết từ khi nào hiện ra một bóng trắng của tinh hạnh lớn khoảng nắm tay, đây chính là hư ảnh của tinh hạnh đang không ngừng chập chờn. bà vị già tăng lôi điền. Một lát lâu sau, thì nam tử không có chút huyết sắc kia, trên mặt đột nhiên nói ra một câu. Phải biết rằng sau một đoạn thời gian không ngừng rót lôi điện vào, thì linh lực của ba người đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sợ rằng ba người sẽ không thể nào chống đỡ được lâu. Nhưng nghe khẩu khí của vị điểm chủ này có vẻ khẳng định như vậy, nên bọn họ không có do dự lâu liền làm theo. Nhất thời tiếng sống vang lên không ngừng cảm sắc điện hồ như bao phủ hoàn toàn lôi thú vào bên trong. Dưới sự ra tài toàn lực của ba người, thì Nam Thanh trị thủ cắm trên người lôi thú, phát sinh một ít biên hóa mới. Những vật đó không ngừng hấp thu lôi điện, nên toàn thân dần dần chuyển màu đỏ tươi như máu. Lúc này, ảo ảnh tinh hạch trên đầu của Nam Tử khô gầy, xuất hiện chút huyết sắc và bắt đầu cuồng trướng không ngừng. Đột nhiên, Nam Tử mở hai mắt, từ trong miệng phùng ra một vật. Đó là một khối mật bài màu xanh biếc, trên đó có một tầng hoa văn phức tạp và có vẻ thần bí vô cùng. Mật bài vừa xuất hiện, liền chợt lóe lên, rồi xuất hiện trên đầu của lội thú. Phốc suy một tiếng, mật bài phát ra một chùm lục ti, tiến vào trong đầu của lội thú, biến mất bóng dáng. Thần hình đã bất tỉnh của lội thú khai chấn động. Dưới âm thanh vù vù của một bài thì một hương ảnh của lôi thú bị vô số lục ti quấn quanh từ trong đầu của lôi thú kéo ra hơn một nửa. điểm chủ thấy như vậy liền lộ ra sắc mặt vui mừng, mười ngón tay di chuyển không ngừng, đồng thời trong miệng không ngừng đọc pháp quyết. một bài phát ra âm thanh vù vù, những lục ti kia bị thúc dục liền tiếp tục nắm lấy tình hồn của lôi thú mạnh mẽ lôi ra ngoài. Đột nhiên hai mắt của lôi thú phát ra kiềm quang. Từ bên ngoài thân thể không ngừng truyền ra tinh sấm, trụy thủ cắm vào trong thân thể không ngừng rung mạnh, bên ngoài là bắt đầu hiện ra từ sắc điện hồ. Điểm chủ cả kinh, mới vừa rồi tinh hồn của lôi thú bị lôi ra ngoài hơn phân nửa, liền toát ra linh quang chói mắt, nhưng lập tức chìm vào trong thân thể của hắn, đồng thời trong miệng của lôi thú không ngừng điên cuồng rống nhận, điện hồ trên người không ngừng phóng ra, liều mạng dạy dùa. Các người không còn có thể gia tăng chút lôi điện lực sao? Nam tử khô gầy kinh sợ, vội vàng nói với ba người hạng lập. Không được, đã đến cực hạn rồi. Sắc mặt của thanh niên âm nhu kia tái nhợt Ta không có năng lực rót thêm chút lôi điện nào. Tình hình của đại hán khá hơn chút, nhưng cũng tỏ vẻ không thể gia tăng, còn hạng lập thì trực tiếp lắc đầu. Tốt, xem ra chỉ có thể thật sự mạo hiểm thôi. Bà vị bảo trì lôi điện lực như bây giờ, để ta thi pháp ngủ thải thiên lôi. Tìm rằng bằng lôi lực này có thể hy vọng thành công một lần. Điểm chủ có chút thất vọng, nhưng lập tức hắn cắn răng nói. Vừa nghe điểm chủ nói như vậy, thì sắc mặt của ba người hàng lập khẽ biến. Điểm chủ không hề tiếp tục kéo dài, mà hai cánh sau lưng khẽ đầu rồi bay từ từ lên cao. Chương 1426 Giận lồi châu Bay đến cách đám mây đen dự không trung, khoảng hơn trăm trường, thì điểm chủ dừng lại. Ánh mắt ngưng trọng, mở miệng phùng ra một ngục máu tươi. Mười ngón tay của hắn nhanh chóng, hướng vào tình huyết để một cái, khiến cho huyết này hóa thành một huyết phù thật lớn, nhằm thẳng vào ngũ sắc điện hồ bay đi. Vài lần lẽ lên, liền biến mất vào trong đó không còn thấy bóng dáng. Khi huyết phù vừa mất, thì điện hồ kia phát ra âm thanh nổ ầm ầm vang vòng khắp nơi. Ồ vần ở trong ngũ sắc thần lôi bảo phát khắp không gian, nhìn có vẻ như dự tận vô cùng. Điểm chủ thấy lội uy này liền nút xuống một ngụm nước miếng, tiếp theo cắn răng phùng ra thêm một đoàn tình huyết, đồng dạng hóa thành huyết phù, tiến vào trong ngụ sắc thiền lôi. Chỉ chốc lát thôi, đã tốn nhiều tình huyết như vậy, khiến cho gương mặt của nam tử khô gầy kia nhìn trắng bệnh, không chút huyết sắc. Nhưng hắn lại có hành động, giống như là được ăn cả ngã về không, có ngã cũng không uổng phí. Ngụ sắc thiền lôi được nhiều huyết phù tiến vào như vậy. Nên cuối cùng cùng bình tĩnh trở lại, chẳng những lồi mình càng nhỏ đi rất nhiều, mà lồi quang càng nhu hòa hơn. Khắp điện hồ lộ ra những sợi to nhỏ như mạch máu, như ẩn như hiện, quỷ dị vô cùng. Điểm chủ thấy vậy liền mừng rỡ, trong miệng không ngừng đọc chú, hai cánh nhằm vào không trung vậy một cái. Phốc phốc, vài tiếng, một số sợi huyết ti từ trong hai cánh bay ra, bắn vào trong ngụ sắc điện hồ cùng với những sợi huyết ti trên đó hòa làm một bào về đoàn thiền lôi vào bên trong, hai tay của điểm trụ bắt quyết khiến cho bạch quan trên người phát ra chói mắt vô cùng. Từng đào từng đào pháp quyết bay lên không trung. Ngụy sắc thiền lôi trong huyết ti truyền ra một tiếng lười mình nhỏ nhỏ liền co rút lại, chỉ trong nháy mắt thôi đã hóa thành một lôi cầu lớn khoảng nửa trường. ở bên ngoài lôi cầu có một huyết vọng do huyết ti kết thành. Nam tử khô gầy thấy như vậy. Liền mừng rỡ Giờ tay hướng về quan cầu phất nhẹ một cái Ngụ sắc thần quan trông có vẻ hung tợn vô cùng kia Vậy mà dưới một phất tay của hắn Liền ngoan ngoạn bay đến Hạng lập thấy vậy Liền đứng gần người Điểm chủ căn bạn để cho đám người hạng lập Đặt câu hỏi Mà thân hình liền nhoán lên Biến mất tại chỗ Tiếp theo sau đó Trên mặt đất truyền ra một sự rung động chuyện nhẹ Nam tử khô gầy quỷ dị xuất hiện bên cạnh lôi thú Hắn nhờ hai tay lên Phóng đà hai cuộc sáng to lớn đánh vào lôi cầu cách mặt đất không quá mười trường, khiến cho âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi. Khoảng cách gần như vậy khiến cho đám người hàng lập cảm nhận được quỷ thơ đáng sợ của ngũ sắc lôi cầu nên sắc mặt đại biến. Cùng may, lôi cầu kia bị nam tử khô gầy thi pháp ở trên cao, chứ không ba người chỉ biết thu tay mà bỏ chạy, bọn họ không muốn giao tính mạng của mình ở trong tay của người khác chút nào. Điểm chủ cũng không rảnh để đi ngó ngàng đến ba người hàng lầm, mà nghiêm túc khống chế lôi cầu. Đột nhiên, hăng hét lớn một tiếng. Lôi cầu quay tròn vài cái, rồi để lộ ra một cái lộ nhỏ nhỏ. Một tiếng sấm nhỏ vang lên, tiếp theo là một đạo ngũ sắc điện hồi tinh tế, bắn nhanh vào lôi thú bên dưới. Trong nháy mắt, ngũ sắc lôi cầu xuất hiện, thì lôi thú như đã phát hiện ra đại sự bất ổn, liền liệu mạng giống nhận không ngừng, khiến cho xiềng xích trên người như nới lỏng một phần nào. Nhưng mà không chờ nó di chuyển được bước nào, thì ngụ sắc điện hồ hóa kích trên thiên linh cái của nó, làm cho lười thú không kịp hư một tiếng, đạn ngạ xuống đất. Điểm chủ mừng như điên, vừa thúc giục ngụ sắc lôi cầu phóng ra từng tia chớp đánh xuống không ngừng, đồng thời hắn ở bên ngoài thi pháp để cho một bài trên đầu lười thú phùng ra lục ti một lần. Lúc này, ngụ sắc lôi hồ được lôi điện của ba người hàng lập phụ trợ, nên hương ảnh của lười thú lần nữa bị một bài kéo ra ngoài. Tình hồn của lùi thú liều mạng dạng dù, những lôi điện lực trên người bị Nam Thanh trị thủ phong ấn, còn thân thể của nó thì bị ngủ sắc thiền lôi và đám người hàng lập áp chế, khiến cho nó không còn sức để ngăn cản, bị một bài kéo dần dần ra ngoài. Một bài lấp loán linh quang một cái, lập tức thu hồi tình hồn của lùi thú vào bên trong. Nam tử khô gầy kia, vội vàng bắt pháp quyết, đánh vào trong một bài, khiến cho nó không ngừng toát ra linh quang rực rỡ. Đem tinh hồn của lùi thú hoàn toàn phong ấn Làm xong tất cả những điều này Nam tử mừng rỡ Hướng ngọc bài phất nhẹ một cái Làm cho một bài bay đến trong lòng bàn tay hắn ha, Rốt cuộc Đại công cũng cáo thành rồi Điểm chủ mừng rỡ như điên Cười to không dứt Ánh mắt của hẳn lập trợt loán lên lôi mình trên tay dần nhỏ đi Rồi biến mất Kim hồ cũng không còn bóng dáng Đây là ý gì Người huynh không phải muốn hàng phục con thú này sao? Chẳng lẽ đã xong đời ư? Thành niên ẩm nhu vừa thu công pháp, vừa nhìn thân thể của lười thú không nhúc nhích, rồi lại nhìn một bài trong tay điếm chủ, nhớ mày. Đây cũng là câu hỏi mà hàng lập và đại hãng muốn hỏi. <cười> Chỉ cần có thể đem tinh hồn của lười thú bắt ra ngoài, thì thu phục nó cũng là chuyện nhỏ thôi. Tiếp theo, không cần ba vị, phải ra tay nam tử khô gầy cẩn thận thu một bài vào trong người cười lớn vui vẻ vô cùng ba người hàng lập liếc nhau một cái tất cả đều cảm thấy kỳ quặc nhưng không nói ra mà chỉ lộ ra một tia cảnh giác bà vị yên tâm nếu như đã trợ giúp ta đại công cáo thành thì thủ lao ta đáp ứng tuyệt không nuốt lời mời bà vị tiếp điểm chủ cười hà ha khoát tay lên một cổ bạch hà chợt hiện rồi trước mặt hắn xuất hiện ba hộp gỗ Bà hộp gỗ đó sau khi xuất hiện liền bay nhanh đến đám người Hàng Lập Thành niên âm nhu khi cùng với hát giáp đại hán tùy các nghị hoạt nhưng nhìn thấy vật mình mơ tưởng xuất hiện liền vui vẻ giơ tay lên tiếp hộp gỗ và bất chấp tất cả Nhưng Hàng Lập thấy vậy liền quay tròn thân hình Lập tức trên người hắn xuất hiện một kiềm sắc trường bào chợt lóe lên rồi bao vây hộp gỗ vào bên trong Tiếp theo cả hai chân đi một cái liền lùi nhanh về sau Vừa thấy Hàng Lập có cử động như vậy Lập tức làm cho thanh niên âm nhu kia ngợn ngơ, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, muốn quăng hộp gỗ ra xa nhưng đã quá trễ. Chỉ thấy trên hộp gỗ thoáng hiện ra bạch quang rồi biến mất, thay vào vị trí của hộp gỗ, chính là một hạt châu trong suốt. Dẫn lôi châu Thanh niên kia kêu lên một tiếng sợ hãi, ngón tay vườn ra muốn đánh bay hạt châu kia, nhưng một tiếng sóng vang lên, lập tức lôi châu vỡ nát, phát ra bạch quang cho mắt. Ngủ sắc lôi cầu trên không trung Chỉ còn lại một nửa kia Chỉ trong nháy mắt lôi châu vỡ nát Liền hóa thành ba đạo điện hồ bổ xuống Tốc độ nhanh vô cùng Dường như chỉ chợt lóe lên liền tới nơi Ba tiếng nổ vang lên Thành niên và đại hán đồng thời Bị ngũ sắc điện hồ cùng bạch quang Bao phủ vào trong Hai loại uy năng có thể hợp lại làm một Khiến cho hai người phát ra khói xanh ngã trên mặt đất không biết sống chết Còn bên hàng lập Thì dẫn lôi châu bị lôi bào bao vây Nổ mạnh bên trong Bị lôi bào hấp thu hoàn toàn Ngụ sắc điện hồ trên không trung rơi xuống Cũng lệch qua một bên công kích trên mặt đất Nơi mặt đất bị ngụ sắc điện hồ công kích liền hóa thành một động rộng mấy trường Mà không hề phát ra một tiếng động nào Như trống động xuất hiện vậy Điện hồ kia có thể đánh xuyên thủ tầng 2 này Còn Hàng Lập Đã đi đến bên chỗ miệng động Ra ngoài liền dừng lại ánh mắt Bình tĩnh nhìn về nam tử khô gầy, nét mặt vốn đang tươi cười của nam tử ấy chợt thu lại, phát ra một tiếng gì ngoài ý muốn, nhưng lập tức khóe miệng liền lộ ra một nụ cười châm chọc. Đột nhiên, hạng Lập dùng hai cánh lên không chút dấu hiệu, chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành một đạo điện hồ biến mất bóng dáng, mà dường như ngay lúc đó có hai bàn tay màu xanh xuất hiện ngay vị trí của hạng Lập vừa đứng, mười đầu ngón tay chớp động lôi mang màu đỏ như máu, cường nhiên Lại là, là thân thể của lời thú bị hát liền khóa lại. Không biết từ khi nào đã di động yên lặng, đồn đến sau lưng hàng lọc. Thần không biết quỷ không hay, đánh lén hắn. Chỉ là đôi mắt của lời thú tỏa sáng được rỡ, có vẻ như linh trí vô cùng. Điểm chủ thấy một kích này không thành công, liền lộ ra vẻ ngoài y muốn. Nhưng lập tức, đôi mắt chợt lóe liên tục, khiến cho thân hình biến mất, không một tiếng đồng bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, trên đầu nam tử xuất hiện một tiếng sấm nhỏ. Thân hình Hạng Lập xuất hiện trong bạch lôi. hắn không lên tiếng, nhằm vào căn đồng trụ, dùng hai tay lên. Mấy đạo kiềm quang chói mắt đã vây chặn căn đồng trụ thành bầy tám phần. Tất cả cơm chế đều bị phá hỏng. Thân hình của điếm chủ ngưng lại, ánh mắt âm trầm nhìn qua. Hạng Lập yên lặng ôm cánh tay, trôi nổi dự không trung. Lúc này sau lưng truyền đến một tiếng sấm, lười thú ở trong tư sắc điện hồ xuất hiện sau lưng Hạng Lập, cùng với điếm chủ, tạo thành thế giáp công. Ta mặc kệ người, cởi ý đồ gì? Thật sự là muốn hàng phục lôi thú, hay là đối với tinh hồn lôi thú cảm thi hưng thú? Chỉ cần đưa vật ta muốn cho ta, thì chuyện nơi đây, ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì. Rốt cuộc, Hàng Lập cũng mở miệng nói. Người chính là một kẻ linh tương thì có tư cách gì nói tới điều kiện với ta? Nếu các hạ ở ngay lúc toàn thình, thì tại hạ không có gì nắm chặt. Nhưng tiền bối vừa rồi không tiếc tổn hào tiền huyết, làm phép. Nên bây giờ tu vi còn không đến một nửa, chẳng lẽ ngư tiện bối cho rằng, thêm một con linh thú còn chưa thành thục thì có thể ngăn cản ta rời đi sao? Hạng lập lơ đành nói, đột nhiên hai tay phất một cái, lập tức bay ra một đảo ồ quang, sau khi ồ quang tán đi, lập tức lộ ra một con tiểu hầu trên mặt đất. Còn tiểu hầu này, hai tay vỗ ngực, nhất thời thân thể to lớn, chỉ trong chốc lát thôi, đã cao hơn 10 trường. Khuôn mặt dự thận nhìn chầm chầm và lôi thú sau lưng. Đồng thời kim quang trên thân thể hàng lập chợt lóe, Trên người bay ra 72 thanh tiểu kiếm, bay quanh thân thể không ngừng. Sau lưng xuất hiện phạm thánh chân mạp pháp tương với ba đầu sáu tay. Hai tay sau khi lộn một cái, liền xuất hiện một toàn núi nhỏ trong lòng bàn tay. Tay còn lại xuất hiện năm đầu khổ lâu bay mũi trên đó. Hai cánh sau lưng hàng lập vậy nhẹ một cái, lập tức có thanh quang lường lờ. Một con chim nhỏ bay quanh pháp tướng. Tiếp theo, một hương ảnh của thiên phường xuất hiện. Ba cây pháp tướng xuất hiện, lập tức khiến cho khí thế mạnh mẽ vô cùng, linh khí trùng thiên, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chương 1427, Kiên Kỳ Vốn khóe miệng của đếm chủ còn chứa một tia cười lạnh, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Với tù vị của hắn, tự nhiên cảm ứng được pháp tướng sau lưng hàng lập, ẩn chứa y lực cường đại. Lộ ra nét sắc bén của bạo vật Mà để hồn thú biến thân thành ác quỷ Vô cùng to lớn dự tận Càng nhìn càng thấy không phải truyền đùa Người là ai Để tự kịch xuất trong thiên bản tộc Ta cũng biết một vài người Không có người nào là nhân tài như người Sau khi trầm mặt một lúc Hãng tự khô gầy Bỗng nhiên quát lơn tiếng nói Ta là ai không quan trọng Một chút là đề nghị của ta đây Tiền bối cảm thấy như thế nào Các hạ tu vi từ luyện hư hậu kỳ, lại tụt xuống cảnh giới sơ kỳ. Mặc dù còn có hậu trước ở phía sau, nhưng tài hạ cũng có một nửa năm chắc có thể đánh bại các hạ. Chỉ là tài hạ cũng không muốn làm cái việc cá chết lưới rách. Chỉ cần đem thứ mà ta muốn vào ra, tài hạ lập tức xoay người rời đi. Hạng lập nhìn qua đến chủ, nhàn nhạc nói. Hãng tử khô gầy nghe vậy, ánh mắt đào qua vài cái trên người hạng lập. Sau khi lực lượng, lượng một chút, lại lộ ra một tia cười khổ được rất tốt. bằng thực lực của người đã lộ ra đích xác có tư cách nói lời như vậy. Nhưng đáng tiếc là ta mặc dù muốn đáp ứng người, cùng căn bản không có thành là quà cho người. bảo vật mà trước đó các người nhìn thấy trong hộp, chẳng qua là do ta dùng bí thuật, mà chỉ có ngũ quan tộc mới có huyền hóa ra mà thôi. người lúc trước hẳn là cũng có chút hoài nghi mà. sau khi liếm bôi vài cái, điểm chủ hỏi một câu thử dò xét. <cười> bí thuật huyền hóa công pháp mà ta tu luyện đích xác có thể nhìn thấu huyền hóa những đồ mà ta muốn chính là vật trong hộp bí thuật huyền hóa của người mặc dù rất lợi hại nhưng nếu không phải là lợi dụng vật phẩm thì như thế nào lại đem thành là quả biến hào thành thiệt giả khó phân biệt như vậy hạng lật thâm ý sâu sắc nói người muốn vật kia điểm chủ lộ ra vẻ ngoài y muốn không sai điều kiện này không tính là quá phận Hạng lập nhẹ bay lên, nếu người nói là muốn vật ấy, tự nhiên ta có thể cho người. Lúc này đây, đếm dụ căn bản không thèm trả lời. Bàn tay vừa động, một cái mộc hạp hiện ra trong tay, liền vứt tới. Trong mắt hàng lập lấy ra một tia làm quang sắc bén, một tay trạo vào hư không. Một phiến thanh hạ bay ra, thoảng cái đem một hạp cuốn vào trong đó, xoay tròn, bay lờ lửng trước mặt. Hàng lập thần niệm quét qua, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó đánh bật nắp hộp Một cổ dược hương xông vào trong mũi Trong hộp đúng là thiên la quả Mà lúc trước bất ngờ gặp qua một lần Hạng lập không nói một lời Há miệng ra Một đoàn máu huyết phun tới Lẽ lên rồi nhanh chóng chui vào trong một hạp Lập tức trong hộp ngụ sắc hào quang lóe lên Màu xanh biếc Quả thực phản phất dần dần thu nhỏ lại Trọng nhảy mắt Thành hộp của thanh la quả to bằng ngón tay cái bậc đề trong hộp Không phải là thanh la quả Mà là hột của nó mà thôi Ta đúng là nhiều năm trước Khi lần đầu mạo hiểm tại địa uyên Trong lúc vô tình Chiếm được một quả thanh la quả Nhưng là vì thúc dục lời thú Nên không lâu trước đó Mới vừa vận dụng làm thuốc xong Nếu không Cho dù thật sự đem quả này Giao cho hàng huynh đệ Cũng không sao Hột của quả này Cũng có giá trị không nhỏ Nhưng so với lớp thịt của thanh la quả thì lại kém hơn rất nhiều Ngự mộ cũng không để cho các hạ bị thiệt Ta sẽ đền bộ tổn thất bằng mấy khối linh phẩm linh thạch, như thế nào? Ánh mắt của nam tự nhìn qua khuôn mặt mừng rỡ của hàng lập, trong nội tâm cũng buông lỏng, mỉm cười nói. Tiếp đó tay áo của hắn rùng lên, một túi da màu xanh bay đến. Hàng lập chân mày khẽ động, không có mạ mùi tiếp nhận, mà là quần sáng mở sau lưng, lập tức đem cái túi này, tiếp lấy, đưa vào trong vô tử thần quan. Túi màu xanh trong quần sáng quay tròn chuyển động không cách nào rơi xuống. Nếu như tiền bối đã nói như vậy, hạt mổ cũng không khách khí. Thần niệm trong dây mắt cảm ứng được vật trong túi da màu xanh. Hàng Lập mỉm cười. Vụ một tiếng, túi da làng không lấy lên biến mất, thọng dòng đem hồ quả trong hộp thu lấy. Nhìn thấy Hàng Lập dùng thủ pháp thần thông quỷ dị, điểm chủ sắc mặt chợt biến đổi, nhưng tiếp đó lại hiện ra một nụ cười dò hỏi. Hàng huynh đệ, thần thông quả nhiên không phải bình thường. Không biết Hàng huynh đệ sau này có ý định? Ta đã có được vật mình muốn, sau này tự nhiên không ký định gì. Còn nếu như nói, thì hai người này cũng giao cho ta xử lý. Dù sao hai người này cùng ta là một nhóm tới đây. Nếu là bất tích không thấy, Thầy Hạ không thể nói công đạo đối với những người thiên bằng khác. Mà sau này, tiền bối hơn phần nửa chắc chắn cũng không ở lại trong thánh thành. Hàng lập thạng nhiên nói. Dạo cho người cũng không phải không được, nhưng bà hai người này tính tình cũng không được tốt lắm. Lần này không có được vật mình muốn, ngược lại chịu thua thiệt như vậy, chỉ sợ rất không cam tâm, còn không bằng xong hết mọi chuyện, đưa bọn họ giải quyết cho thật tốt. điểm chủ cũng không cảm thấy lời nói của Hạng Lập là kỳ quái, mà là thấp giọng cười. Tài Hà tuy cũng muốn làm như vậy, nhưng còn các chuyện trong người, phải ở lại thiên bản tộc một đoạn thời gian, về phần như thế nào trấn an bọn họ. Tài hạ sẽ nghĩ cách Hàng lập bộ dáng hơi hợt đáp Nếu như hạng huynh đệ đã nói như vậy Hai người này sẽ để lại cho người Điếm chủ không nói thêm Sao lại thật sự đồng ý Cơ hồ cùng một thời gian quanh thần lùi thú tư sắc điện quang lẽ lên thoáng cái không thấy sau lưng hạng lập Sau một khắc Trong tiếng lùi minh Nó hiện ra sau lưng của điếm chủ Xem ra Tiền bối ngay từ đầu đã không nghĩ tới hạng phục con thú này Mà là định dùng con lười thú này làm thân ngoài hóa thân. Hàng lập nhìn lười thú, đột nhiên ánh mắt chớp động. Hàng huynh đệ, đã nhìn ra ư. Điếm chủ cười ha ha, lời nói hàm hồ dị thường. Hàng lập khóe miệng khẽ động, vừa định hỏi lại một vài điều. Đột nhiên trong không trung, truyền đến thanh âm vù vù. Nguyên bản mây đen mà điếm chủ làm phép đưa tới, bị cuồng phong thổi bay tán loạn biến mất. Cả bầu trời hiện ra dị mang màu vàng nhạt. Đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp quái gì Có nhiều chỗ trong không gian Thậm chí bắt đầu có chút vàng vèo Đồng tự của hạng lập bỗng nhiên co rút Thiên địa nguyên khí của tu di động thiên này Đã bị ta làm tàn hết Không lâu sẽ vang tùm tuê tán loạn Chúng ta nên nhanh chóng rời đi Nam tử khô gầy quan sát buôn phí Những mày nói Được Muốn mời người tiền bối mở ra một con đường Hạng lập lập tức đáp ứng khách khí rồi. Điểm chủ nhìn qua ngũ sắc thiên phượng pháp tướng sau lưng hàng lập rồi nói. Tiếp đó trong biển hắn nói lầm bầm. Tiếp vào trong hư không, ngũ sắc hào quang chếp đồng, vũng hỏa trục biến mất, giờ lại lăn không hiện hiện trong hào quang, đèm hàm trục mở ra, một đạo cột sáng từ trên hỏa trục xuất ra, phía trước hai người bỗng nhiên hiện ra một quang môn cao hơn một trường, bên trong một mảnh trang toát có vẻ nối thẳng với đầm thiên bên ngoài. Hàng lập thần sắc khẽ động, đầu ba nhoáng lên, lập tức từ phía sau lưng, bày ra hai quần sáng, đem đại hán cùng thanh niên đang nằm hồn mê bất tỉnh trên mặt đất tiếp lấy, giữ lấy sau lưng. Mà sau lưng, đệ hồn thú cùng thu nhỏ lại, Trong nhảy mắt, hóa thành một hát viên cao lớn, sau khi lẻ lên, cũng đi theo sau lưng hàng lập. Hàng huynh đệ, ta đi thôi. Trong nhảy mắt, khi hàng lập đợi lấy đại hán cùng thanh niên, trong mắt điểm chủ, lẻ lên một tia tình quang. Nhưng cuối cùng cũng không có cử động gì khác, chỉ là nói một tiếng. Hai người chợt lé, một trước một sau, đi ra quang môn, trước mắt hàng lập sáng ngời. Bên ngoài không ngờ, đúng là chỗ ở của nam tử khô gầy. Hết thải đều rất bình thường, không có gì biến nào phát sinh. Mà vách thường sau lưng hai người, bất ngờ vẫn là phó tu di đồng thiên đồ đang treo ở đó. Lúc này trong nội tâm của hàng lập mới có chút buông lỏng. Mặc dù đồng thủ với thần thông của hắn cũng không có e ngại người này. Nhưng mà đối phương cũng không phải là luyện hư tu sĩ bình thường, mà có một thân bí thuật quỷ dị. Hắn cũng tuyệt không nguyện ý đối đầu sinh tử với đối phương. Cạch, một tiếng, sau khi cổ hỏa trên vách thường rơi xuống, vội thành vô tức, hóa thành trò bụi, biến mất không thấy. Hàng lập trong lòng cả kinh, trên mặt có chút ít đồng dung. Nam tử khô gầy ở bên cạnh, nhìn thấy cạnh này, thì vẻ mặt rất bị thống. Hiện nhiên là rất tiếc tu di chi bảo này bị hủy hoài. Xem bộ dáng của hạng huyền đề, có lẽ cũng không phải là người nhiều chuyện. Hai người này giao cho các hạ xử lý, người mộ còn có thường thế trong người, sẽ không tiện đưa. Điểm chủ cũng nhanh nhẹn lưu loát, một khi đã trở lại chỗ ở, lập tức nói ra lời tiền khách như vậy. Hạng lộc cũng không có lý lại ở lâu, liền lại nạm ôm quyền, tay áo rung lên, sau khi đem đề hồn thú thu lại, liền nhó một cái đi ra đài môn. Sau lần hắn, Hai luồng hào quang màu xám bao vệ lấy âm nhu thanh niên cùng hát giáp đại hán, hai người kéo theo sau. Ở xa xa nhìn lại, phản phất như hai người này tự hành động rất bình thường, bay đi theo sau lưng hàng lập. Ngày khi nhìn thấy thân hình hàng lập biến mất không thấy ngoài đại môn, gương mặt điến dụ thu lại nụ cười. Lúc này hai gà thủ hạ canh ngoài cửa cũng đã tiến lên, kính cận đứng một bên. Sư tổ, thật sự thả ba người này đi hay sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Một người cẩn thận hỏi. <cười> có thể có vấn đề lớn gì? Cho dù trong chút lát, hẳn thật tìm người tới, chúng ta cùng sớm không ở chỗ này, để mọi vật thu thập lại, vận dụng truyền tống trần dưới mặt đất kia. Chúng ta lập tức rời khỏi thánh thành. Thiên bản tộc không được, chỉ có đi ngủ quan tộc. Ta ở ngủ quan tộc đã chuẩn bị xong một thân phần khác, ai cũng sẽ không tìm được chúng ta. Điểm chủ lạnh lùng phần pha nói. Vâng, thưa sư tổ, đối với mệnh lệnh của nam tử khô gầy, hai gã người thiên bằng này không có chút nghi ngờ nào. Lúc này, hai người bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong thu thập đồ đạc. Nam tử khô gầy vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua đại môn, trên mặt chợt lóe lên nét âm lệ. Nếu không phải vì lo lắng cho đại sự, không nghĩ tới việc xảy ra phong hiểm, vì tính tình của lão phù trước kia, nói cái gì cũng muốn đem bọn chúng để lại sao? Hắn thị thào một câu, từ trong lòng móc ra một cái dược bình, ăn vào hai khỏa bít lục đan. Tiếp đó một tay hướng trên mặt xoa một vòng, gương mặt thần hình, đồng thời hiện ra bạch quang cho mắt. Sau khi hào quang thu vào, tại chỗ không ngờ hiện ra một người trùng niên, với dáng người nho nhả thon gầy. Người này vô luận là gương mặt hay thần thái đều khác hẳn lúc trước, phản phất như là một người khác. Hắn đi nhạnh đến một góc của đài sảnh, một tay hướng trên bách tường vỗ một cái. Một thông đạo xuống phía dưới liền hiện lộ ra. Người trung niên trực tiếp đi xuống phía dưới. Cùng lúc này, Hạng Lập mang theo đại hán cùng thanh niên đến phù cận một tòa kiên trúc. Nhìn qua mọi nơi vắng vẻ dị thường, căn bản không có bóng dáng của một người nào. Hạng lúc này đem nguyên tử thần quan thu lại. Hai người đang bất tỉnh, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Sau khi xem xét tình trạng hai người, Hạng Lập có phần bất đắc dị, thở dài một hơi coi như các người gặp may mắn. Nếu không ngài phiền phước đổ xuống trên người của ta, ta mới lời nhiều chuyện. Hắn vừa nói, một bên một tay vừa xoay chuyện, trong tay hiện ra hơn mười cái ngần châm, tiện xe gió phát ra, hơn mười ngần châm lóe lên, tức thì chui vào trong thân thể của hai người này.